các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nào từ trong tuôn chạy ra ngoài chém cục tại chỗ khi trang chùa theo lệnh của ông bố điếc lát r ấ t theo hai kẻ tội đồ chính trong vụ r ỡ quán nam mỹ là quảng con và thuận đến nơi b ả n thương lượng đã đổ mặt bá quan của triều đình năm cam luông điếc s ơ n bạch tạ và cả chục tên lâu la trang chùa ra sức thanh minh thị cố giải thích việc bùng nổ của nhóm đàn em chỉ là do bức xúc vì bị xem thường, ngoài ra không có ý đồ gì. n ă m cam lộ vẻ hung ác, hỏi một gã trong nhóm trang chùa: mày giải thích sao về việc đập quán? Muốn làm anh chị hả? Tụi đâu có, đó là tụi đàn em. Thuận trả lời. Nghe câu trả lời hàm ý khoa trương thực lực, n ă m cam nghĩ vậy, bèn chụp lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu Thuận. Luông Niếc muốn tỏ ra không thiên vị cũng lao qua chụp cổ Quang Con, nện luôn mấy cái. Thấy đàn anh ra tay, cả bọn lâu la nhao lên toàn nện bồi. Một tên bột chộp nào đó cầm chai v ộ t luôn vào Tuấn Anh, đàn em của Sơn Bạch Tạng. Này cẩn thận đây nha! Tuấn Anh điểm nhiên nói, tay thò vào bụng, toàn rút súng trừng phạt kẻ hợp t ấ p Coi chừng lầm rồi đấy! Sơn Bạch Tạng cản bọn đàn em của Nam Cam. và cũng kịp thời đứng kịp thời chặn đứng việc bắn gục tên hồ đồ của Tuấn Anh. Trang chùa không h ổ danh là nữ tướng cọp cái đã đứng dậy chỉ mặt toàn bộ đám lâu la. Đám lâu la luôn cả lai em hét lớn. Bà n ă m giận, bà n ă m đánh thì tôi không nói, còn mấy anh đua gió đua mây là tôi không n ẻ Thấy sự việc đã tạm thỏa mãn tính tự ái của mình đen. Nam Cam ngừng tay và lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng Trang chùa đứng ra thay mặt cả bọn xin lỗi Nam Cam và đền tiền mọi thiệt hại trong quán. Dĩ nhiên m ì n h Đen đủ thông minh hiểu như vậy đã là quá đủ không nên nhận số tiền bồi thường của băng Trang chùa nếu không muốn gặp rắc rối sau này. Sau sự việc, danh tiếng của Nam Cam càng tỏa sáng vì đã không ngán ngại bất cứ phe nhóm nào mà không dám can thiệp trực tiếp. các nhà hàng lớn nhỏ thi nhau cử đặc xá đến nhà riêng của Nam Cam để xin y ra tay che chở trong thời buổi nhiễu nhương lắm anh hùng hào hán. Tất nhiên Nam Cam chẳng từ chối một ai dù vẫn cười cười nói nói anh mà bảo vệ gì nổi ai t ụ i nhỏ bây giờ dữ lắm chẳng qua t ụ i nó có nể trọng anh một chút là do anh cư xử biết điều thôi anh Nam cư xử biết điều. còn các cháu chẳng lẽ không? anh giúp em lo cho thằng Tuấn Anh dùm, Sơn Bạch Tạng khẩn khoản ngay khi trở về. việc giúp chú và đệ từ của chú lẽ là đương nhiên rồi. Nam Cam trả lời và đưa mắt nhìn qua Tuấn Anh ngồi bên cạnh. Y chứng kiến lòng trung thành và mức độ gan lì của Tuấn Anh từ lúc còn ở trại Thanh Hà. đây là lúc y thu phục được một sát thủ hiếm có. nó mới d i n h líu vào một vụ án giết chết người ở ngoài ấy, có lẽ phải tạm lánh một thời gian. Em nghĩ chỉ có đưa vào cho anh mới an toàn. Sơn giải thích. Năm cam gật gù tỏ vẻ đã hiểu và n g ó c tay gọi Tuấn Anh. Chú nghe anh Sơn nói rồi đó, chú cứ ở đây trong này với anh, mọi chuyện anh lo. Nhưng đúng là c h ứ n g nào t ậ t nấy. Tuấn Anh không thể bỏ qua thói quen la cà chơi bời với các bạn giang hồ xứ Bắc. Dù Nam Cam cung cấp cho hắn chẳng thiếu một thứ gì, kể cả gái đẹp, tiền tiêu xài như một ông vua. Tuấn Anh thường xuyên lẹn đi chơi với bọn Nam béo, Tuấn Anh điên và cuối cùng tham gia vào một vụ xung đột ở khu vực sân bay Tân s â n h Nhất. n g a y sau khi bị truy nã về tội tham gia đánh nhau dẫn đến chết người, Tuấn Anh được Nam Cam chea chờ giấu kỹ và báo lại cho xuân bạch tạng để liệu bè thu xếp xuân hoàng hồn khi nhận được tin báo gã đã thu xếp tạm ổn vụ án cũ của tuấn anh chưa gọi là đảm bảo an toàn cho tên đệ tử thân tín đ ã lại có chuyện mới cũng tài đ ỉ n h không kém thế là tuần sau tuấn anh nhận được lệnh của đàn anh phải quay về hà nội n ă m cam lại lao vào các cuộc truy hoan cho bỏ những ngày cùng khổ túng q u ẩ n khi còn là một gã bán đồng hồ ăn cắp ở chợ trời huỳnh thúc kháng. Một buổi trưa hè nắng gắt, sau khi vào thăm thú một sòng bạc nhỏ đang hoạt động ở quận 10, nam cam tìm một chỗ thư giãn, nhận ra một cô gái xinh đẹp có vóc dáng. Nghe